tấm tình ta tập thứ 31 chương 31 mươi Thanh âm của người mới xuất hiện nơi cánh cửa, tuy không lớn lắm, nhưng bà địa nghe rất rõ ràng và quen thuộc làm sao. Hắn buồn vội tay của con tám ra, và quay lại nhìn trân trân vào kẻ vừa lên tiếng, phá đám cuộc vui mới vừa bắt đầu của mình. Chim cô chịu quán đá bào Shiro, đứng trong nảnh ngay cửa bếp, với đôi mắt ráo hoảnh nhưng đỏ hoe, có lẽ mới khóc cũng nên. Nàng nhìn châm bẩm vào hai người. Hứ! Thứ đồ con gái hư thối, Mới cái tảng sáng đã ngã ngớn cái chai rồi, Không biết bất cỡ cái gì hết á! Nói đoạn, nàng dây sang ba địa, Xuống giọng nhẹ nhàng bảo. Anh ba, ra ngoài tôi nói cái này cho anh nghe một chút nè. Câu nói thiệt là nhỏ nhẹ hết sức, Nhưng chẳng khác nào một mình lệnh Thằng Du Côn Hết thời Ba địa tự dừng riu riu nghe theo Nó buông tay con tám ngọt Quay lưng bước ra Cô chủ quán nói xong thì đi tuốt ra Đứng bên cạnh hàng rào bông bực Nàng quay lưng lại phía ba địa Mắt như đang chăm chứa nhìn vào Những cánh hoa đỏ lòm Lung linh trong nắng sớm Địa lên tiếng Hỏi từ phía sau Ừ, em còn chuyện gì nói nữa hả chim Thấy ba địa, nghe lời, bỏ con nhỏ nọ đứng đó để đi ra với mình. Chìm với vẻ mặt còn đang hầm hầm, chợt tươi ngay trở lại, nàng nở nụ cười duyên, liếc mắt nhìn ba địa. Ủa? Bộ anh còn nhớ tên của người ta à? Tưởng đâu anh ba đã quên mất tiêu con nhỏ này rồi chứ? Địa gãi gãi, đầu, bước lại gần chim thêm chút nữa rồi mới nói. Nó nói bằng một cái giọng buồn thiểu buồn thiêu. Gì mà mà quên dữ vậy chứ, tôi cũng muốn quên cho nó nhẹ trong bụng chút. Nhưng ngặt nổi là quên không có được. Rồi như nhớ lại, địa hỏi liền. À, Ủa? Sao bữa nay chim không có bán quán mà lại lội lên trên này chi vậy? Má của em bả hết giữ em chằn chằn nữa rồi sau hả chim? Chim thấy điện một cái dài thượt rồi mới nói. Lội lên đây để coi cho gõ cái bản mặt của con người nói đó rồi quên đó. Thiệt đúng là con người giả dối có mới nói cũ, tham đang quên đó thấy chăn quên đèn mà. Bà Địa lắc đầu ngoài ngoại cái gì mà tham đăng, quên đó, thấy trăng, bỏ đèn. Những câu trách cứ xa xôi này, nói thật thì gã hảo hán miệt vườn, nuốt không có trôi tí nào. Em đã được bà già hứa cả chồng rồi, thì coi như là con gái có người bỏ hàng rào thưa. Cơm cháo gì nữa để cho mình hy vọng chờ mong chứ. Chẳng phải là đêm qua nàng đã thốt lên lời vĩnh việt tình em rồi hay sao? Thế mà hôm nay, lại đây, tính làm trận làm thưởng cái gì nữa? Con gái quá thật là khó hiểu. Nhìn nét hoa ủ rũ của nàng thôn nữ, đứng bên cạnh vàng bông bụt, đó lòm tươi thắm giữa buổi bình minh, hình ảnh tương phản hết sức, khiến cho ba địa nhăn mặt, lắc đầu, bất giác, no nổi máu sưng sị, khi nhớ tới chiếc khăn nàng theo, tặng thằng chồng chưa cưới là hài lòng. Nhớ tới cái lúc thẳng nâng niu, hôn hít, chừng như muốn nuốt chững hết hương vị ngọt ngào của em gái hậu phương vướng víu trên tường nét chỉ đường kim. Cơn gan tức từ đâu ào ào kéo tới, nó quắt mắt nhìn người yêu cũ, nói bằng một cái giọng sẵn lè, giọng của kẻ thua cuộc đau đớn mà còn bị trách móc này nọ. Người ta bỏ tôi chứ tôi có bỏ ai đâu. Mà chim nói như vậy chứ, người đau nhất mới là tôi đi nè. Chim liếc vô cửa nhà bếp, hứ nhẹ. Đau cây móc xì. Mới có một bữa à, mà lòng dạ đã thay đổi rồi. Thiệt là lòng dạ đàn ông, có ai tin nổi chứ? Nói đoạn, cô nàng nghiêm giọng hỏi. Cái con nhỏ nào ở trong đó với anh vậy hả anh ba? Địa thật tình nên nói thật. À, cái con tắm ngọt, nó trong gánh hát bị lộn xộn Hồi đêm nè, rồi nó mới chạy tùm lum. Thấy nó tụ nghiệp tôi mới đem về nhà cho nó ở tạm đó mà. Ủa, ở, ở, sao chim hỏi làm chi vậy chứ? Chim trề môi dài sọc, đáp liền. Hèn gì? mấy cái thứ trôi sông lạc chợ, giỡn ở đâu mang dìa, gồi lên mặt hèn chê đủ thứ. Tôi hỏi thiệt anh ba cái này, anh ba phải nói cho tôi biết anh em. Anh nói cái gì? Con gái xứ này tay chân mốc cờ thấy mà ấn. Con én về dưới, dưới nó khóc bù lu bà la, biểu là anh khi dễ nạt nổ nó nữa. Có chuyện này không chứ. Bà Địa nhớ lại, hồi nãy mình đã có nói như vậy với con én thiệt, tưởng là chọc chơi cho nó tức, ai yeah. dè con nhỏ cho là mình nói thiệt, mang chuyện về học lại với chị của nó, thế mới biết, đơn bà con gái, miệng mồm chẳng kính đáo gì. Địa đâu có ngán, non ngoác miệng cười ngất mà rằng, <cười> thì tay chân ngốc cời tôi nói là móc cời, bộ quan lắm à. Chim được nghe chính miệng người yêu của mình lên tiếng chê bai thì tức lắm, nàng chu tréo ngay. Ừ, tuổi tôi là con gái miền quê nên tay chân móc cờ vậy đó, nhưng cũng có người chấp mê chấp mệt à nghe. Còn đỡ hơn đi gướt cái thứ bã dơ ở đâu đem về. Không phải nói chứ. Có ngài, anh ba cũng chết queo well, vì mê mệt ba cái thứ trôi sông lạc chợ này đó. Tám ngọt Không biết đi ra ngoài tự hồi nào, có lẽ em đã nghe lén hai người đối đáp nãy giờ. Thoạt đầu thì Tám chẳng biết con nhỏ có nước già ngầm ngầm mới tới này là ai. Nhưng nghe hai đứa lời qua, tiếng lại, Tám cũng hiểu được phần nào. Hử! Thì cũng là một đứa con gái quê mê trai nữa đây mà Mê trai thì đâu có ăn nhậu gì tới tắm ngọt này Ngặt một cái là y thì cứ chu chéo Gọi mình là cái thứ này thứ nọ Hết quân bá vơ rồi tới đồ trôi xong lạc chợ tắm ngọt vốn là con đào hát nổi tiếng đanh đá chanh chua Trai làng mới lên tiếng chọc ghẹo sơ sơ Mà nó đã đòi tột quần trọng lên đầu người ta rồi thì cũng đâu phải là thứ vừa gì. Chỉ nghe tiếng đáp trả của nó giọng cũng chanh chua không kém giọng của con chim. Nè, mày nói cái thứ trôi sông lạc chợ nào chứ hả? Ừ, ừ, tao trôi sông lạc chợ ha, nhưng tao còn có anh ba, anh đứng ra bảo bọc che chở Còn mày, bộ ghen hả? Chim cũng là đứa miệng bằng tay tay bằng miệng, nó đâu có chịu thiệt thòi, vội trả đũa lại ngay. Ôi! Ai mà thèm ghen làm cái giống gì cho mất công chứ? Cái thứ của mày có cho thông anh ba, ảnh cũng hỏng có thèm, cho đừng có nói tới che chở bảo bọc. Mà em nói vậy, có đúng không hả anh ba? Cái con nhỏ thiệt kỳ... Đàn đấu khẩu với tám nhưng lại quay sang bà địa hỏi một câu thiệt khó mà trả lời hết sức. Thằng địa đâu có muốn hai nàng cãi giá ôm xòm gây náo động tới bà con hàng xóm thì càng phiền. Nó chỉ biết lắc đầu, miệng thì miếu máu năng nỉ. Nhưng lọt vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này, nó cũng chẳng biết phải năng nỉ nàng nào đây. Đành phải phần hai mà giảng họa. Thì thôi đi, thôi đi, tụi sinh can hai người, đừng có ông ổng ngoài đường như vậy được không chứ hả? Chim, hãy địa. Em hỏi anh ba nghe bộ anh ba bị bồ bê thuốc lúa của con nhỏ đào hát này rồi hả? Sao thường ngày anh nói năng nghe cứng cửa lắm mà? Còn bữa nay sao lại siêu quá vậy ha? Ba địa khổ sở đáp. <cười> cứng làm sao nổi mà cứng hai bà cứ như hai kẻ thù sáng sốt đá ông sòm cả giả thì hỏi tôi phải làm cái gì đi chứ cô bà nào nghe tôi đâu mà biểu nói hả tám ngọt thấy dáng điệu buồn cười của ba địa nên cũng muốn nghe lời hắn xuống nước nhịn nhục cho qua dù sao đây cũng là xứ của người mình chẳng qua chỉ là một thân phận của khách lỡ đường thôi Nhưng cái con nhỏ đang đứng trước mặt này, chỉ dòm sơ qua ta đã thấy ghét rồi hả? Nó nói năng cái kiểu gì, không coi người ta ra cái gì hết. Đào hát thì sao chứ? Rồi còn cái gì mà cho không cũng hổng thèm lấy? Đích thị là nó coi mình chẳng ra cái lô nào cả. Và khi dễ mình quá tệ, mình cũng phải phan lại nó, chứ chịu thua nó à. Tám ngọt sấn tới đứng đối diện với con chim dòng thách thức của ả đào hát trở nên chua lè <cười> con nhỏ mày ngoái tai mà nghe cho kỹ đây nè tao á rụn anh ba của mày đó ờ uh -huh. rồi á mày có ngon thử làm cái gì cho tao coi cái đi Dĩ nhiên là con chim có sợ ai đâu thấy con tám sấn tới nói cái kiểu sắn xả vào mặt mình thì nó ức lắm Vì ức quá cho nên đâu còn biết suy nghĩ gì nữa Thế là ba máu sáu cơn Chìm sắn hai ông tay áo lên cào Phùng má trợn mi Bộ tướng cũng hết sức dữ dàng Thiệt là Một trời một vực với lúc em dịu dàng Trong cái quán đá bào siro Ba địa thấy tình hình Càng lúc càng trở nên trầm trọng Không khéo Thì đại chiến sẽ bùng nổ giữa hai người đẹp Rồi biết bên ai, bỏ ai đây trời Đó đứng ở giữa Hết nhìn con chim Rồi quay sang nhìn tám ngọt Còn tám ngọt Thì cũng nháy nháy mắt nhìn ba địa Ý như thầm bảo Lỡ em có vẻ gì Thì anh ba che chở cho em ăn ngang Đồ cái thứ con gái hư thúi Mày mê trai muốn đi theo ai thì theo Nhưng tao cấm mày Không được tới đây dụ dỗ anh ba của tao đó Nói cho mày biết Tao không có nhìn nữa đâu anh nè Giọng nói quan quan Vì đang lúc tức khí dân trào Cộng thêm với sự ghen tị Khi thấy con tám ngọt nháy nháy mắt Như đá lông nheo Với gã thanh niên mà mình đang yêu Thiến cho con chim không cầm gặp được nữa Nó nói Mà như vào mặt con tám Tám thấy bộ tướng hầm hư của con chim Nên nó cũng đón ra được rằng Con nhỏ này cũng thuộc loại miệng hùm gan sữa. Trợn mày trợn mắt, sắn tay áo như muốn ăn thua đủ Nhưng chắc chỉ để hù dọa xuống thôi. Gặp con tát ngọt này thì hù dọa chỉ là trò đùa con nít. Nó hỉnh mỗi trả lời. Tao nói cho mày biết. Tao không có dụ dỗ ai hết. Anh ba, ảnh nắng nhỉ mời tao về đây để ờ, ở với ảnh Cho nên tao mới dị tình Mà nói thiệt nha Chứ Như tao dụ dỗ anh ba đi nữa Thì cũng mắc mớ gì mà mày cấm cản tao hả Mày là con nhỏ nào Ở đâu Sao tự dưng Vô đây la lối ôm sòm như vậy Con gái mà không biết mắc cỡ gì hết hả Nói đoạn Tao quay sang ba địa Xuống giọng ổng nói Anh Ba, sao anh cứ đứng đó lặng thinh mà dòm? Còn chưa chịu đuổi cổ cái con nhỏ phá đám này về cho khuất con mắt em cho rồi đi. Mình đang vui mà, anh Ba. Ta vừa nói ba dứt câu, làm con chim hết nhịn nổi. Nó vờ tay chụp lia chụp lia vào đầu của tám. Bởi hai nàng đến gần chỉ cắt nhau một tầm tay với, thẳng cánh là chạm nhau ngay. Khi địch thủ còn vờn nhau, thì có bên nào mà không phòng bị đâu. Con tám tuy nghĩ trong bụng là chim chỉ làm bộ làm tịch, làm hồn làm hổ để thị huy thôi. Nhưng ai có già nó làm thiệt. Con nhỏ này cũng giữ tận quá đi chứ. Vừa thoáng thấy chim phung tay, con tám biết là nó muốn ăn thua đủ với mình. Nên nàng bước lui ra sau lưng ba đĩa cái rẹt. Con chim thẳng cánh, tóm hụt đầu của con tám cho nên lỡ trớn quá đà, bấu đôn vào ngực áo của anh bà nó. Đĩa bị bàn tay ngọc của cô chủ quán bấu lấy. Đau thì có đau thật đó, nhưng con gái mà, có đau thì cũng cố gắng nhịn một chút. Chết chóc cái gì đâu mà sợ chứ. Nó xua hai tay ra, cố giảng hòa chim mà em làm ơn làm phước đi về dùng anh được không? làm cái giống gì mà mới tản sáng đã gấu ót tùm lum, <cười> thiệt là khổ quá đi nè. chim đâu có thèm nghe ba địa, nó chụp hụt đối thủ nên giận quá hét lên. con khốn nạn, mày tưởng là mày chạy khỏi tay tao à? bình thường á thì chim cũng là Đứa miệng lưỡi Nói năng lanh lợi lắm Hôm nay Bởi lẽ nàng giận quá Cho nên cái miệng cũng bị cà lâm gan xương Cứ một còn khốn nạn Hai Cũng con cà trớn Chứ chẳng còn biết lời nào Để xài sẽ cái ả tình địch cái của mình Tám cũng đầu cô vừa gì Nó núp phía sau lưng ba đĩa Chỏ mỏ trù tréo Mày biểu ai khốn nạn chứ hả Ừ, tao mà khốn nạn thì mày cũng là cái thứ cà chớn chứ chẳng không mày có nghe anh ba của tao biểu mày đi về đó không Hứ, <cười> quân mặt dày, người ta đuổi mà còn đứng đó pha đám hoài thì con gái gì mà không biết mất cỡ Quốc khí trong người chừng như đã dâng lên nghẹn cả cổ khiến cô chủ quán chẳng thốt lên được lời nào Không còn đấu khẩu, nhưng tai chân chim đâu có chịu đẩy yên. Câu nạc nhanh nhẹn lọt ra phía sau lưng địa, định tác cho tám vài tác tai cho đỡ tức. Thấy chim muốn sắp la cà lần nữa, nên ba địa vội xoay người nửa vọng. Lấy thân mình làm tấm bình phong che chắn cho con tám, để cho nàng bình an đứng bấu lấy vai của mình ở phía sau. Đứng giữa hai đối thủ cái đang gồm nhau, Thằng Ba Đĩa khó xử vô cùng, khó xử, nhưng trong bụng thì khoái lắm. Không ngờ cuộc đời của thằng Ba địa mặt dẹp này cũng có lúc ngon lành, được hai người đẹp tranh giành một lúc. Nó chỉ muốn lên tiếng giảng hòa cho em, nhưng có em nào chịu nghe nó nói đâu. Hành động vừa rồi chỉ là để can ngăn hai nàng mà thôi, nhưng trong sự vô tình đó, con tám lại tưởng Ba địa thật sự muốn bảo vệ cho mình đó như một nghĩa cử cao đẹp mà anh thanh niên mới quen dành riêng cho nàng, khiến trong lòng cô đạo hát trẻ chút xíu cảm tình nhen nhóm từ đêm qua giờ tăng thêm mấy phần. Tuy được lòng con tám nhưng ngược lại với người yêu cũ là chim, hành động của địa đã khiến cho nàng đau khổ. Những câu nói dù là vô duyên trật trề cùng ánh mắt đờ đẫn hay nhìn lén mình trong mỗi lần la cà tới cái quán đá bào. Của hôm nào, sao nó dễ thương quá, nó khiến cho cái bụng của mình cứ tưởng, cứ nhớ, thiếu vắng một chút thì mong chờ. Nhưng bây giờ, chỉ mới có hai ngày không gặp mặt nhau, anh ba, ảnh không còn là anh ba của mình nữa rồi. Con chim, cảm thấy lòng ngực mình ngẹn ngẹn khi nhìn thấy con nhỏ đào hát, gì chặt đôi vai của bà địa để ngoài người ra trước rủ rì rủ rỉ cái gì đó vào tai hắn coi có vẻ thân mật lắm còn nhỏ thì coi bộ dạng thiệt là hả hê nhưng ngược lại mặt mày của bà địa thì trừ bự nó giống như một kẻ đang gặp hoàn cảnh nan giải đau khổ tột cùng Chìm thoáng nhìn thấy thì cũng biết trong lòng của anh ba Vẫn còn nghĩ tới mình nhiều lắm Nếu như thật sự Trở mặt vô tình Thì hồi nãy Đâu ảnh có nghe lời mình Bỏ con nhỏ đó để đi Ra ngoài này nói chuyện Nhưng cái cảnh Má kề má Miệng kề tai Rủ rì Rủ rỉ thân mật quá mức này Sao nó làm mình ngứa mắt quá đi Có lẽ đây là cái tánh ích kỷ Khi con người ta yêu nhau Dù bà mẹ Đã hứa gả nàng cho người khác, nhưng một khi em chưa về nhà chồng thì dứt khoát, không muốn thấy con nào rớ tới anh ba của nó cả. Tám Ngọt thì cũng là đứa chẳng vừa gì, thấy con chim hai lần sóc tới, nhưng nhờ có ba địa đứng ra che chắn. Nó càng được nước, cho nên cố tịnh lên mặt với cô chủ quán cho bỏ ghét. Thói thường... Đã là đàn bà với nhau, cái cấu tịch vuông thuở của mấy nàng là thù dai còn hơn đĩa. Đặc biệt đối thủ là những bạn quần hồng. Hễ mà có chuyện xích mích một lần rồi, thì kể như thiên thu vẫn nhớ. Còn chim và tám ngọt đương nhiên chẳng phải là bạn, nhưng cả hai muốn sở hữu một gã đàn ông, khỏi cần phải nói cho dông dài. Cũng biết họ là hai đối thủ, trời không chung đội rồi Một người thì đang đổ gà tương tức tối Còn một kẻ lại được nước cứ chọc tức Khiến cho thằng ba địa đứng ở giữa Thiệt là mới khó xử làm sao Gã vua côn này vốn có máu nể sợ con gái Nên đối với hai nàng, hắn chẳng dám mở miệng bên ai trách ai hết trọi Nó cũng biết rằng, nếu để hai nàng gấu ó một hồi, thì thế nào hàng xóm cũng kéo tới cả đống. Động tới làng xã nữa thì nguy to. Vì con tám là đào hát bị rã gánh nên kẹt lại. Nếu lỡ bị hạch hỏi, thì nó cầm chắc sẽ bị rắc rối. Ở một vùng sôi đậu như thế này, dù cho thanh niên hay thiếu nữ, bất kỳ hẳn tuổi nào, Nếu là người lạ mặt, thì phải xuất trình giấy tờ với chính quyền địa phương để được phép tạm trú. Còn Tám, nếu còn đi theo gánh hát, thì dĩ nhiên nó được hợp lệ, nhưng tiếng ve sầu đã rã bành tô và rút đi mất đất, nên con Tám trở thành dân ở lậu nơi đất cái trăm này rồi. Rắc rối là cái chắc. Ba địa biết rõ luật lệ của địa phương mình quá đi. Nhưng ngạc vì hai đối thủ đang sai máu, nên đâu có ai chịu lắng nghe lời mình giải thích. Cũng còn may là hai con gà mái này chỉ vờn với nhau thôi, chứ chưa có vô độ nào hết. Hãy mỗi lần chim sắn tới thì địa cứ đưa ngực ra chịu đòn, thét rồi y thị cũng phải chịu thua. Dẫn tình địch trước mắt, nhưng không đụng được dù chỉ một sợi lông, nên con chim tức khí quay sang ba địa dồn hết cơn thịnh nộ vào gã Tình Lang mà nàng cho là bạc bẽo. Chỉ khẽ một cái nhíu mày, kẻ đang đứng trước mặt là anh ba Dễ Thương lại biến thành kẻ đáng ghét nhất trần đời. Máu Hoàng Thư trong người có cô chủ quán như cứ sôi lên. Nếu không cho gã bạc tình này, đến vài cái tát tai thì chẳng thế nào chịu nổi. Đàn bà khi nổi cơn ghen thì hung tợn một cách dễ sợ. Con chim xa tay nhanh quá Nhanh cho đến nổi Ba địa dù là một tay quen đấm đá Mà cũng không ngờ tới Hai cái tác tay nổ đôm đôm Khiến cho gò má của lão hảo Hán đỏ lòm Và sát bổng lên Đau thì đau lắm đó Nhưng địa không vì đó mà nổi giận Người đẹp đánh mà Bộ dễ gì được người đẹp tác tay hay sao chứ Từ khi quen nàng cho tới giờ đã chưa từng trông thấy người yêu mình nổi giận. Quá lắm thì chỉ thấy quích hoặc là vùng vằng bỏ lên vũng nằm đông đưa cắn bóng tay thôi, chứ đâu có mặt mũi sấm ngắt, tóc tai dựng ngược như vậy. Bất giác, trong lòng anh ba dâng lên một nỗi thương tâm. Hắn thấy tội nghiệp cho con chim quá, nó lắc lắc cái đầu như để cho cơn đau hạ xuống, rồi mới nhỏ nhẹ bảo nàng: <cười> chim anh đánh anh đau quá trời hè, nhưng nghe anh nói nè, em đi về đi chim, nấn đá ở lời đen hồi nữa, nghe ôm sọm người ta bu lại cối rồi ông ảo, tới tay chính quyện, họ tới thì rắc rối lắm đa. Chim nhìn xưởng ba địa, khi gan quá thì đâu có nghĩ suy gì, cứ thẳng tay mà dán, dán xong thì nghe hối hận tràn lòng. Chỉ nhìn thấy dấu hai bàn tay của mình in đỏ lòm trên gò má của người yêu là con chim muốn khóc vì tội nghiệp cho anh ba. Cho nên khi nghe anh ba biểu vậy thì chim nghe lời nàng gục mặt nhìn xuống, ngay chỗ ngón chân cái của mình ấn ấn trên mặt đất tạo thành một cái lỗ tròn tròn. Chim nhỏ giọng nói Thôi bỏ đi, tôi về nghe anh ba. Mai mốt, chắc mình không còn gặp được nhau nữa đâu anh ba ơi. Mà anh ba nè, anh nghe em nói cái này một chút được không? Dầm cái mặt động đảnh của con nhỏ đó đó. Nếu anh mà còn không nghe lời em, cứ tăng tiểu với nó hoài. Mai mốt có ngày anh hối hận hẩn kịp đó anh ba à. Chim nói xong nó ngẩn lên nhìn ba địa với đôi mắt buồn hiu. Thằng địa đứng trơ ra chẳng biết nói năng gì hết. Bởi thiệt trong bụng của nó đâu có ý gì với con tám sàng xê. Mà lên tiếng phủ nhận ngay lúc này cũng hơi bất tiện. Thôi thì ngậm miệng cho yên chuyện là hay hơn hết. Thằng đĩa ngậm miệng nhưng con tám ngọt có đợi nào chịu yên. Nghe con chim nói cái giọng sóc không như vậy. Thì máu giận bốc lên ngục ngục. Cô đào hát còn kể gì tới ba địa Nó phong cái ảo. túm lấy áo con chim mà cạo mà cấu. Tay quơ chân múa. Miệng của cô ả cũng chẳng vừa gì Cứ quát lên trang ráo Con khốn nạn Mày mới nói cái gì Con ngon á, nói lại lần nữa cho tao nghe đi Tao mà không xé xác mày ra tại đây Ngay á, thì kể như tao không phải là người nữa đi Cô chủ quán bị níu áo Cao cấu đau quá cho nên cũng thức giận Quay lại hùng hổ trả đòn ráo riết Hai nữ tướng động sức động trạng Kẻ tấm lạng Người nửa cân, tứ túng nhau lôi kéo, bắn chửi rùm trời, khiến cho ba địa là cái thằng đứng ở giữa, không biết bên em nào, bỏ em nào, thiệt mới là khó xử. Tuy là khó xử lắm đó, nhưng chẳng lẽ lại đến bàn quang, nhìn hai con gà mái sắp trận như thế này, thì thiệt là khó coi quá đi. Là một thằng khoái đánh đắm, cho nên nó mê mấy cái màn đấu đá này dữ lắm, chỉ ngặt hai đối thủ là hạng quần hồng. Thì có biết miếng vỏ nào đâu, nên cướp quyện, coi thấy mà chán quá. Đánh nhào cái kiểu gì mà cứ nhà địch thủ quơ vào cào cấu, túm áo níu quần, là hai cái ngón sở trường, còn miếng thì chửi vang rân. Chỉ sợ giao tranh một hồi, rồi nàng nào nàng nấy quần áo rách nát thì thiết là không ổn, nên ba địa nhanh chân nhào vô, lấy cái thân hình của mình làm bia đỡ đòn cho hai ả. Tám ngọt mới bị chim bấu trúng bả vài đào quá, Nên không chịu dừng tay. Cô đào hát sô ba địa qua một bên, Để nhà vô ăn thua đủ với địch thủ. Nào ngờ, khi bị sâu mạnh quá, Nên lúc giới với sắp ngã. Gã hảo hán miệt vườn, Do phản ứng tự nhiên của con nhà võ, Hắn chụp tay tám ngọt, Quăng mạnh một cái. Tức thời cô đào hát y như con diều đứt dây. Ya bổ nhảy về phía trước nghe một cái đùi. Quăng xong con tám thì thằng Điểm mới giật mình, biết mình đã lỡ tay với phái đẹp. Đây á là điều cấm kỵ hàng đầu mà sư phụ Tư Sáng đã ghi sẵn trong môn quy, nó hoảng kinh chạy tới bên cô đào hát, run run lên tiếng hỏi. Em tám ơi, cho tôi xin lỗi. Tôi cũng không cố ý lầm, em Tám té đâu nha, mà em có sao không hả em Tám? Em Tám của hắn đã nằm dài dưới đất, chẳng thấy nhúc nhích, cục cựa gì cả. Ba địa mình mấy toát mồ hôi hột, mặt mày tái mét, liếc nhìn con chim, rồi giọng trở nên cà lâm ngang xương. À, à, tám, à, à, à Tám, à, Tám đừng làm cho tôi sợ nghe ngọt, à, chim ơi chim, à, em coi Tám sau kỳ cục gì này chim Con chim dĩ nhiên là đâu có biết tại sao con Tám địch thủ của mình lại nằm thẳng cẳng như thế, nó cũng hết hồn, mặt mày lắm là, lắm lé, hết dòm địa rồi lại dòm con Tám, ba địa cuối xuống đỡ lấy con Tám ngồi dậy Để xem tình hình thương thế như thế nào, có phải nàng ta bị ngất xỉu thật hay chỉ là nằm vạ để hù dọa mình đấy. Nhưng ngay cái lúc bà địa cuối người định đưa tay sóc con tám dậy thì bên tay có tiếng quát, giọng rỗng rãng của một thanh niên. Em, thằng du cô mày đánh chết người, đấy, về tao kêu tiếc của tao tới coi mày còn chạy tổ được không? cả địa lĩnh kim đồng nhật mình nhìn lên một giả thanh niên ốp cao lõng thợ xuất hiện hắn quát xong quay lại thằng nhóc phía sau nói nhiều ra lệnh mày gì kêu tiếng ra đây có án mạng gỗ kia thằng nhỏ nghe xong vụt chạy biến đi ba địa chết điếng trong bụng phen này lỡ có án mạng thiệt thì cầm chắc ngồi tù mọt gông rồi Nó ngước nhìn lên con chim nháy mắt Có ý biểu nàng rút lui Tránh bị rắc rối với làng xã Bởi cái gã thanh niên vừa xuất hiện Chính là thằng Điểu 11 Con của ông Bảy Thinh Bảy Thinh thì Ba Địa biết quá rõ Bởi ông cũng thường hay qua lại nhà của ông Bộ Ông Bảy thì nói cho ngay Đúng là một nông dân thứ thiệt Nhưng khổ ở chỗ Cái thằng con ngổ nghịch của ông Mới là điều làm cho Ba Địa lo thầm Thẳng thì cũng như địa, nghĩa là một thứ trọc búi như nhau, có điều thằng điểu mười một là đứa du côn thuộc loại con nhà giàu. Nó lại là đứa con một, được cưng chịu như trứng, bởi được cưng chịu quá cho nên nó sinh ra ngang ngược hư đốn, muốn nang nào được nang nấy đến nỗi tía má của nó đầu đầu hết sức. Anh ba, anh chạy đi cho mau đi. Chứ không thôi bị bắt đó Con chim Dùng rằng Chưa muốn bỏ đi Nó chỉ sợ anh ba của mình ở lại Rồi bị kẹt với chính quyền Làn xã Nó lên tiếng hối thúc Nhưng ba địa đâu có chịu nghe Hắn hất mái tóc dài ra sau khoát tay Biểu con chim Em đi mau đi Chuyện anh làm anh chịu Với lại Với lại tám chắc cũng không có, có sao đâu Thằng Điễu 11 xứng tới cướp lời Địa. Hê, không có sao à! Mày đánh con người ta chích queo rồi chứ không có sao. Chính mắt tao thấy rõ ràng nha mày! Vừa nói, Điễu vừa liếc nhìn con Tám. Nó được thằng Địa đỡ cho ngồi dậy. Có lẽ khi bị té, Cô đào hát bị trúng ngay chỗ nghiệp, Nên đau quá nằm im. Giờ thì được sóc tên nên hơi tỉnh. Tai thì nghe, Nhưng không thể mở mắt vội Ý của nó là chờ coi Hai gã thanh niên này đổ đáp ra sao Nó nghe anh chàng lạ mặt nặng lớn Mày buông người ta xuống màu lên Đánh chích người còn muốn đem gá Đi phi tang nữa hả Lời nói còn chưa dứt Hắn đã không tới xô địa sang một bên Rồi tử tay để con tác ngồi dậy Ba địa cũng đâu có chịu im Hắn quát mắt cãi lại Mày có im cái miệng thú của mày lại không Tao có đánh chết ai đâu Mà cứ đổ tội cho tao hoài vậy hả Điệu hồi một tay thì ôm ngang lên con tá Còn mặt bắt thấp dòng ba địa Tội của mày nhiều lắm Đánh người nè Xâm nhập gia cư bất hợp pháp nè Còn cái nữa thôi hả con Địa sừng sổ <cười> mày nói tao cái gì bất bất hợp pháp Xâm nhập gia cư bất hợp pháp Nhà này là nhà của ông bà với cậu hai Mày là cái thằng ở đợ Chủ người ta dọn đi rồi sao mày còn dám ở lại đó Mày có tin là tao kêu, kêu tiếc của tao Tới bắt mày bỏ tù về cái tội này không hả Ba đẻ tức quá hét lên sang soảng Thế là cậu hai biểu tao gì ở Coi chừng giùm cậu Mày chứ sao ăn nói ngược ngạo quá vậy điệu vui một về tay ra cười khẩy hỏi. giấy <cười> tờ bằng chính đầu nói cái kiểu ngang như cua của mày mà nó mới tình không có giấy tờ làm bằng thì coi như mày đặt điều nói dốc. nhà cửa của người ta mà muốn vô chừng nào á vô ở thì vô sao? ở đây bố mấy ông chính quyền chết hết rồi già. ba đĩa ú ớ chẳng biết trả lời làm sao hôm kia khi nghe cậu hai vinh biểu về ở thì nó nghe lời về ở thôi, chứ có biết cái gì đâu nè. Lời hăm dọa của thằng Điểu chẳng biết có đúng sự thật hay không nữa. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng là một trọng tội hay sao? Làm cái gì thì làm. Nhưng đụng chạm, tới ba cái vụ có dính líu tới chính quyền rắc rối, thì ba đĩa ớn lắm. Chẳng phải, nó đã từng bị mấy ông dân vệ, bảo an làng xóm hâm mẻ rằng, Vậy cái tật chua cô pháp phách rồi là gì? Điểu vị một, thấy ba đĩa đứng đực mặt ra suy nghĩ, nó lấy làm đắc ý nên cười lên một tràng dài rồi mới nói. <cười> Lần này hết thì chích cha mày gọi đẻ lu ơi. Gió chướp tập thứ 31 đến lời trả chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32.